Truyện Ngôn tình xuyên không, tiểu vương phi khuynh quốc. Tác giả: Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên Tam Mai YouTube. Chương 117. lời thật lòng trong lúc vô tình. Vì thông biến tự lượng sinh chớ, ta bệ bạ gì đấy, thích một người không có lỗi, chẳng lẽ thính một người không phải xem địa vị như thế nào sao? Các nữa Nếu hoàn toàn không biến thân phận thật của ta, ta cũng không phải cố ý làm hại. Thì có gì sai làm chứ? Ngươi không thích ta. Hắn hương phấn hận đầu nhìn nàng. Hắn nở một nụ cười tận chói sáng, như ánh mặt trời. Con cầm theo cả, không dám tin nữa. Ngươi rõ là, nàng bị hắn trọng tức chết mất. Rất ràng là nàng lừa hắn trước. Làm sao lại biến thành? Hắn nghĩ là nàng tới hắn chứ? Ngươi không thích ta thì thôi, còn qua lại cảm ơn ta, thật là đứa ngốc mà. Hắn khẽ cười nghi ngô, vẫn như trước đây cười với nàng thật trạng rỡ. Không dám, mong Vương Phi đừng nói như vậy. Hắn gãi đầu, không biết như thế nào cho phải. Ngươi còn gọi như vậy nữa, nó sẽ đi ngay lập tức, để con ngươi cả đời ở nơi này. Nàng nhíu mày, cố ý đe dọa. Quả nhiên, tử hiên bị hồ sợ, cá mặn lẩm lấn trở nên đau khổ nói: vừa mộng nhi, người cầm cậy cứu ta, ta không muốn ở nơi này, nơi này rất hôi thối. ta tướng mộng nhìn xung quanh, ăn uống vệ sinh, tất cả đều ở nơi này, không thối mới là lạ. nhưng khi nàng nhìn thấy cá mặn đau khổ của tử hiên, trái lại muốn đùa hắn một chút. người đó cũng là một người lười đi vệ sinh nhiều quá. Mới có hơn nửa ngày, cũng không nhịn được, có là của chính bản thân người thôi. À, ngươi đã gặp qua người nào, muốn đi nhà xí, không nhịn được không? Ta cũng muốn nhịn lắm chứ, nhưng nhịn không được mà đi cả quần, thì chẳng phải thối hơn sao. Hắn cũng dần buông lỏng nội sợ, phải thân phận vương phi của nàng, và bắt đầu không ngừng kẻ khổ. Ta tấm ổng vừa nghe hắn nói như vậy, đập tức hì hì bật cười. Ai biết, cười quá mất, mùi hôi bị sẵn cổ hồng của nàng. Nàng ho đến mức, nước mắt sắp rơi xuống. Mọc nhi, cửa hiên đột nhiên sợ hãi kêu lên. Trác ngơi làm sao lại thâm tím như vậy? Và tấm mọng sờ ráng một cái, bỏ nhiên có mụn khối ô nho nhỏ. Phải vì ta nên vương gia đánh ngươi không? Ở cổ đại, trưởng vô đánh lão bà cũng là chuyện tình thường, mà người có quyền thế. Hàng tệ hại hơn Cho nên hắn nghĩ như vậy Cũng là bình thường Nhưng mà ở cứ mộng cũng không hề Muốn hàng hậu thần bị oan Cứ nữa hắn ở trong phòng ngủ Bị nỗi xấu Đau trở hắn hơi tỉnh lại Thì làm thế nào Mặc dù suy nghĩ này có chút nghi thơ Nhưng cũng không phải không có khả năng này Không phải sao Nàng vốn với thăm đó cười lắc đầu Không phải đâu Nó sẽ không bao giờ đánh ta Là do ta đi bộ không cẩn thận, ngã đụng vào trên ghế. Thật, hắn cảm thấy không tinh lắm. Bởi vì ngày hôm đó bọn họ nắm tay xuất hiện trước mặt nàng hậu thần. Hắn từ sau đã không đem tức giận trúng lên người nàng chứ. Ngay cả hắn cũng bị đánh mấy quyền. Hôm nay đứng vẫn phải công lương. Nhưng hắn không muốn làm cho nàng lo lắng. Cho nên cố giả bộ không có chuyện gì mà thôi. Là tấm mộng cười một tiếng đương nhiên là thật. Vương gia đổi với ta rất tốt, nó sẽ không đánh ta đâu. vậy thì tốt. những nhàng thở ra, đem đọc kia. nhưng khi nhìn đến, thấy nàng đến, lại không muốn ngủ nữa. rất muốn cùng nàng trò chuyện tán gẫu. đúng rồi, làm sao lại đến thư viện để học? nếu muốn học, vương gia chắc chắn sẽ mời tiên sinh đến vườn phủ dạy học. có lẽ vương gia cũng cho là nữ nhân vô tài mới là đức táo. Không phải, nàng vừa cười vừa lắc đầu. Phương gia sẽ không mời tiên sinh, nhưng hắn sẽ tự mình dạy. Tình huống này ngược lại, khiến tự hiền bất ngờ. Hắn không nghỉ đến, hắn cần lại tốn với nàng đến mức như vậy. Chỉ là, nàng cười cắn cắn môi. Chỉ là cái gì? Hắn đột nhiên sớm muốn hiểu rõ, cuối cùng là vì nguyên nhân gì mà lại khiến cho một người có tâm phận địa vị cao như nàng. Lại đầu hàng nhân nhượng trước người, có địa vị thấp để đến thư viện cầu họp. Nhà ngữ ngùng, đã đá, đá mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất, đó, rồi rấm lưỡi ngài mở lên tiếng. Thật ra thì hắn rất bận, cho nên ta không muốn làm chậm trệ chính sự của hắn. Hơn nữa, ta muốn cho hắn một bất ngờ. Tử Hiền có chúng không hiểu nhìn nàng, ta tấm mộng dứt khoát nói thẳng, vương phi của các vương phụ khác. Điều tuyên thông cầm kỳ thư họa Thiếp thân trong tam vương gia Cũng có thể xuất khẩu thành thơ Đánh vần thành thơ Nhưng ta lại một chữ cũng không biết Thậm chí hai chữ cũng không biết được mấy từ Ta không muốn làm cho hắn mất thể diện Cũng không muốn nghe người khác nói Đường đường thần vương gia thế nhân lại lấy một nữ nhân Cái gì cũng không biết như là vì hắn Nói dù là nam tử tự, tự hiên Sau khi nghe nàng nói như vậy, thấy tim cũng dần ấm áp lên. Muốn chi, là một bóng dáng cao lớn lại chờ, vẫn lan lãng đứng ở một bên. Lúc trước, Hảo thần biết là ước mộng đi, cũng không ngăn cản, bởi vì hắn hiểu rõ, có cản cũng không cách nào cản được nàng. Cũng biết, sẽ đến nơi này, chứ là hắn lo lắng cho nàng, nên nặng lại đi theo, và không nghĩ sẽ nghe được tiếng lòng của nàng. Cho đến bây giờ, Hắn chưa bao giờ nói rõ lòng mình với hắn. Mộng Nhi, ta nên yêu nàng như thế nào đây? Nàng đã rất tốt rồi, cơm bản không cần vì ta mà thay đổi gì. Người ta điều nói, năm Nhi không dễ trơ lệ, nhưng mà ông vương gia từ nhỏ đã thiếu hụt tình cảm như hàng hậu thần. Trong giấy mắt trong mắt đen, đã bị cha phủ bởi một lớp sương mù. Hắn đã cảm nhận được ấm áp từ trên người là tử mộng. Hắn biết, Lòng tự ái của nàng rất mạnh là một người hết sức yêu ngạo nhưng chẳng lại vì hắn mà thay đổi thật sự khiến hắn không thể tưởng tượng được. Nhưng mà hắn không cần nàng thay đổi gì hắn yêu nàng để yêu tất cả mọi thứ của nàng. Tử Hiên cảm khái nói thằng Vân Gia cứ mộng nhi tận là có phốt ta tấm mộng lại lắng đầu nói không, ta có thể gã chết chàng chứ là may mắn mà ta đã tu luyện được trong mấy đời thần sáng tự hiên có chút cô đơn nàng cười nhạt nói người rất tốt, thần sự rất tốt, sau này sẽ có một cô nương khác, tưởng với người chẳng qua cô đơn này của ta chỉ yêu một mình hàng hậu thần mà thôi với dù có người tốt hơn nữa ta cũng sẽ lựa chọn cùng hắn sống với nhau cả đời tự hiên hít một hơi thật dài cười nói, còn nói thần vương gia cứ người không phải có phúc khí ta thay thần vương gia cái được mộc nhi thực sự là nhận được phúc khí lớn. Nếu tương lai ta có thể tìm thấy một cô nương giống như mộc nhi thì ta chớn cũng đáng giả. cái gì chớn hay không chết nếu người đáng vì muốn ta thích mà chết ta tình nguyện không thích hán để hắn được sống thật tốt. Ta nói đùa với ngươi mà thôi nhưng bộ dáng lo lắng của ngươi kìa, tự nhiên cũng không nhìn được dùng ngón tay chụp động vào đầu nàng. sao đó hai người cùng vui vẻ mà cười lên. sau đó hai người nhăn nỗi cỗi trong tóc lá cũng cảm thấy vô cùng thú vị. chuyện gì mà vui mừng như vậy? nói cho bổn vương nghe một chút. áo thân hai thay chấm ở sau lưng, tất người cũng không mặc áo khóa, chỉ khoác thêm bụng với áo toàn rất đơn giản, nhưng cũng không che được sự uy nghiêm mạnh mẽ và hàng khí lạnh thấu xương quãng. áo thân là tấm mỏng đôi mắt mỏ lớn nhìn thẳng. Đúng đi ra, nó đang nhìn thấy hắn đã ngủ sâu. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là, là hắn căng bạn không ngủ hay là nửa đêm tịnh giấc? Tử Hiên vốn vậy đang đứng đối mặn với là Tử Mộng. Giữa hai người chỉ cánh mấy thanh sát. Nhưng nhìn thấy hàng hậu thần bước đến, Tử Hiên lập tức chủ động, đi về phía sau một bước. Mặc dù là Tử Mộng đã nói hắn đối xử với nàng rất tốt, cho tới bây giờ... Hắn chưa bao giờ tránh nàng, nhưng hắn cũng muốn không ngừa ngộ nhở. Ở dân tham kiến vương gia, hắn hành đại lệ với hàng hậu thần. Đứng lên đi, hàng hậu thần tư tộn nói một câu, nhưng vẻ mặn cũng không có biểu hóa gì quá lớn. Đó là vẻ mặn của hắn đối với người ngoài từ trước cho đến nay chỉ nộ công lộ. Là cứ mộng vẫn luôn bội phục hắn ở điểm này, không khiến hắn làm sao làm được. Nửa đêm không ngủ được, đang lại đến nơi này, hắn đem áo choàng trên người cởi ra, bát lên trên người của nàng. giấc mộng cử trọng đơn như vậy, Tứ Hiên đã tin lời nói của lạc giấc mộng lúc trước. nếu không phải tương yêu, làm sao lại cao mày khi nhìn thấy nàng mặc quần áo đơn bạc, đã cởi áo choàng cấm lạnh của mình bát lên người nàng chứ? Mà chính hắn hiện tại cũng ăn mặc mỏng mình là chỉ suy nghĩ đến nàng. Cứ mộng đã quen với sự chăm sóc của hắn như vậy rồi, cho nên, nên cũng không tự tuyệt. Thế là trên mạng có chúng không vui nổi. Nếu ta không đến, ta làm sao biết người, em tự nhiên nhốt ở một địa phương, tội tàn hôi thối như thế này chứ? Nơi có phải chỗ dành cho người ở, ngay cả chuộng cũng không muốn ở. Giọng nói của nàng, giống hợp mộng đứa bé đang oán giận, cũng không có chúng kinh sợ nào đối với mộng vương gia. Tại kiến tự hiền không dám tin hơn nữa, chắc là hàng thần cũng không tức giận, mà lại cười nói Như vậy, mất phải làm cho nàng nhớ lâu. Nó cũng không thể cung cấp rượu tốt và thức ăn ngon cho người mà ta bắt về. Lại còn giường ấm gối em là trướng. Chàng người ta thắng một lần không được sao, đâu có người nào như vậy, lúc nào cũng thắng ta. Cũng không biết mộng vân gia ít lời như hắn là có thể học được công phu miệng lưỡi như vậy từ đầu. Được, không nói, vui lắm rồi, đi về trước đi. Hắn ông lấy là tướng mộng chuẩn bị rời đi. Ai ngờ là tướng mộng cũng không thỏa hiệp. Thả tướng hiên ta sẽ trở về. Không được, vậy ta không đi. Tướng hiên vẫn muốn khuyên là tướng mộng, không nên tranh cãi với vương gia. Nhưng hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn cũng không muốn ở trong chỗ này nữa. Thứ nữa, nhìn bộ dạng hà hạo thần. Đâu có chút tức giận nào Hai người căn bản là giống như Hai vợ chồng mới cưới Như keo như sơn Nhóm vẻ ân ái vô cùng Cho nên, nên hắn liền đem lời nói ép tốn Nhìn vào họ Ngư một câu ta một câu Hắn ở phòng giam không ngừng hâm mộ Nhưng đáng tiếc Người trong lòng của mình Cứ như vậy ba đi Cuối cùng Vẫn là hàng hảo cần Thỏa hiệp trướng là tướng mộng Nếu không Với lòng quận cường của nàng Thì cho dù hắn bắt nàng trở về nàng cũng không thể yên tĩnh. Được, nghe là nàng, nhưng đợi ngày mai đã, tối nay đi về trước. Ngày mai, nàng suy nghĩ một chút, hiện tại nửa đêm canh ba đi ở bên ngoài cũng không an toàn. vì vậy, nhìn tử hiên một chút, thấy hắn vui mừng gật đầu, nàng cũng thả lỏng người. Được rồi, nhưng không cho phép chàng gạt ta, nếu không... Nếu không như thế nào, nàng hậu cần vừa ôm nàng đi về phía trước, vừa nhớ ma nhìn nàng nàng ngẩng đầu lên trả lời: "nếu không chàng sẽ biết tay đấy. không tệ là dám toan gang lớn mật uy hiếp vương gia nữa đấy. tuy nói như vậy nhưng trên mặt hắn hài trang đầy vui sướng không có gì sánh kịp. chàng lớn còn dám ra lệnh vương gia nữa đấy. thần vương gia bổn vương phi ra lệnh cho chàng ngồi sập xuống cẩm ta trở về. nàng cũng nhíu má lại hài chỉ chỉ xuống dưới ngạo thần bắt thấy dĩa lắc đầu lại không thể không theo. Được, tuân lệnh. Tránh ánh mắt kinh ngạc của tất cả cái ngục, họ hợp thân ngồi sởm người xuống, cẩm lặng tưởng mộng đi sang ngoài. Mà những cái ngục đó rất là hùng mới hoàn hùng lại. ông người trong đó sẽ qua chỗ đụng đụng một người khác hỏi. Người vừa rồi, đúng là thần vương gia của chúng ta sao? Một người khác, dây tai nâng cầm lên, đi quá kinh ngạc, mà không khắp lại được. Ta nghĩ, ta muốn đi ngủ bù, chắc định là vẫn chưa tỉnh ngủ. Vừa nói xong, hắn còn mang theo vẻ mặn không dám tin, nằm sấp lại ngủ. Mà ở bên ngoài, là tấm mỏng dùng áo tròn lúc nãy hắn đưa cho nàng, bao cả hai người lại. Hàng hao thần cúi đầu, chỉnh chiến áo tròn trên người, cũng không nói tiếng nào, chỉ là hai mắt nhìn về phía trước, đã ưng ứ. Trong quán trọ, Hồ Dương Sơn đi tới trước mặn Hồ Dương Phong nổi, đại ca đã chuẩn bị tỏa đán. Lần này là cơ hội cuối cùng rồi. Kho Dương Phong đứng ở bên trong phòng, nhìn bức họa trên tường, có lần nhìn và một lần mất thần. Đó ràng là cùng một gương mặt. Hắn thật sự không tin là không phải một người. Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn là sợ mất đi nàng. Từ nhỏ đến lớn, chỗ có nàng thì sẽ có sự hiện hữu của hắn. Bọn hắn từ trước đến nay đều gắn bó không rời. Đại ca, Cô Diên Sơ nghe lại kêu một tiếng, nhìn thấy hắn lại nhìn đến mất hồn. Hắn thở dài nói: "Đừng xem nữa, để nhanh chóng trở thành người của Đại Cấm Ma. Đến lúc đó như người thật, không phải tốt hơn sao?" Đúng vậy, như người thận sẽ chân thật hơn. Hắn có thở cười một tiếng, nhưng lại giống như mất đi cái gì, giống như có gì đó không giống như cũ nữa. Cô Diên Sơ cúi đầu nhíu nhíu mày, trong lòng rối rắm một lúc lâu, nhưng hắn không nhịn được. Muốn xác định lại một điều đại ca chắc chắn không thứ cho tâm đẹp nói thẳng ta cảm thấy là tố mộng hiện tại và là tố mộng cùng với chúng ta lớn lên không cùng một người nhất định là một người lời nổi của Hồ Dương Phong vô cùng kiên định cũng không biết là hắn nói cho Hồ Dương Sơn nghe hay là nói cho mình nghe cái dù bản thân hắn cũng thấy như vậy cái dù hắn chỉ giống khuôn mặt hắn cũng muốn cướp nàng về đem tất cả câu đố trả đáp. Đại ca còn có một việc. Thằng tá Ngô Duy Sơn chọn lạnh lùng. Đại ca nên biết. Cho dù huynh lấy được nàng, nàng cũng không có khả năng sinh con cho huynh. Bởi vì trong lúc trúng độc không thể sinh. Ta biết rõ. Ngô Dương Phong nhàn nhạt đáp. Hắn đương nhiên biến chuyện này, nhưng hắn vẫn muốn cưới nàng. Bởi vì nàng là nàng, nàng là là tướng mộng, không phải là người khác. Nếu mà kẻ nàng có thể sinh con hay không? hẳn điều yêu. Hồ Duyên Sơn vẫn có chút băn khoăn đó là đại ca muốn kết hôn Mọc Nhi rồi cưới thêm thiếp. Đại ca Nam biết Mọc Nhi mặc dù tính tình nhu nhược nhưng nàng lại kiên quyết không muốn cùng cán cô nương khác cho một chồng. Ừ, thì tới bây giờ ta đều không có ý định nạm thêm thiếp thất. Nóng khai đầu nhìn vẻ mặn kinh ngạc của Hồ Duyên Sơn. Ta sẽ từ từ giải trừ cổ động trên người nàng khi vọng nàng có thể khôi phục trí nhớ Đến lúc đó Tất cùng với nàng sẽ sinh thật nhiều con Trước mắt của hắn Giận hiện lên hình ảnh Ấm áp ngọt ngào, hạnh phúc Chỉ thuộn về bọn hắn Nếu không phải là một người làm sao có thể khôi phục trí nhớ Hồ Dương Sơn thẳng thắn nói Nhưng lại nhận lấy một ánh mắt nghiêm khắc Của Hồ Dương Phong Ta nói phải thì phải Hắn hét lớn một tiếng Ánh mắt dịu dàng lúc nãy tăng biến không còn một chút nào. Được được được, đại ca, Huynh chuẩn bị một chút, cơ hội chỉ có lần này thôi. Trong nhóm mắt nàng một tiếng nhớ, người đầu tiên gặp được phải là Huynh, nhớ không, ký hến công sức. Lần trước vốn dĩ cơ hội rất tốt, mà không nghĩ biệt tên thư sinh tên là tử hiên gì đó làm đảo lộn. Lần này nhất định phải nắm chặt mới được. Ừ, ta biết rồi. Sau khi Hồ Dương Sơn đi, hoa dương phong cảm thấy khí lực bên người dường như mất hết, nhưng hắn vẫn kiên trì với suy nghĩ trong lòng, hắn nhất định phải tin tưởng mình, chắc chắn không nhận làm người. mấy ngày nay, cái y trong thần phương của ngài đêm nghiên cứu phương pháp dạy cổ độc. mà hàng hậu thần cũng tự mình dẫn người điều tra nguyên nhân, nhưng qua mấy ngày đều không có thu hoạch. buổi tối, bà tướng mộng nằm trên giường có chút lo sợ. mấy ngày gần đây, nàng đớn inh khi ra ngoài. Bởi vì bây giờ trong một ngày nàng có thể mất trí nhớ rất nhiều lần. Mà mỗi lần Liên Vân và Tiểu Đông sẽ tận tình giúp nàng nhớ lại mọi chuyện trước đây. Thậm chí có một số chuyện còn nổi rất nhiều lần. Hàng hậu thần qua trừ lúc lên triều dường như mỗi lúc hắn đều nắm lấy tay nàng muốn nàng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của hắn. Mà mỗi lần nàng cảm thấy mình sắm quên đi thì hắn lại xuất hiện trước mặt nàng bởi vì thái y đã từng nổi đến như nàng mất trí nhớ, người nào xuất hiện đầu tiên trước mặt nàng, nàng sẽ tin tưởng người đó. Những người khác đối với nàng đều thành người dưng. qua mấy lần những lời nổi lúc trướng của thái y đều đựng kiểm chứng, vào lúc nàng mất trí nhớ đó chỉ nhận thức một mình hắn. thấy tình trạng mất trí nhớ của nàng càng ngày càng thường xuyên, hắn hậu thần ra lệnh cho thái y quyết định bãi gia tăng tốc độ nghiên cứu chế tạo. hắn không dám nghĩ đến thời điểm ngay cả hắn cũng không nhận ra. Mới một lần nàng mất trí nhớ khiến hắn rất xãi, giống như tất cả dây thần kinh vì nàng mà bị kéo căng lên. Qua ngày hôm sau, hàng hậu thần mang lại tấm mộng đi dạo trong đình viện. Cũng không biết tại sao còn mời họa sĩ trong cung đến. Bên trong viện được bố trí rất đẹp. Giữa hắn có đặt mộng chiếc ghế, chắc chắn đã để nàng ngồi vẽ chân dung rồi. Nhưng trên hàng hậu thần vẽ chắc chắn không thu họa sĩ trung cung, không biết tại sao nó lại tới nơi này. Ngồi nơi này, thằng hậu thần kéo tay lật tấm mộng ngồi trên ghế, hai người cùng nhau ngồi xuống. vẻ mặt của nàng mềm mang, chẳng lẽ vẽ bức họa hai người. Bắt đầu đi, hắn nói với họa sĩ, họa sĩ lập tức cơm hành lễ, sau đó bắt đầu vẽ. Tại sao lại muốn vẽ một bức họa chung của hai người chúng ta? Nàng ngửa đầu hỏi, Với miệng hàng hậu thần không lên hỏi, không thích sao? Nàng bị môi, có thể không thích được sao? Tất cả trong ngày thường, hắn vẫn luôn nhìn nàng, khó có chuyện hắn muốn làm, nàng tất nhiên là cổ hơi xin xưng phối hợp rồi. Thứ nữa, hàng hậu thần chưa bao giờ giải thích. Hắn luôn nói, nhiều lời vô ích là mới thực tế nhất. Dĩ nhiên, lúc hắn nói những lời này đều là buổi tối, mục đích rõ ràng, nhưng nếu là lúc bình thường, hắn chứa tình sẽ làm được. Không cần nhiều lời, hắn đã chuẩn bị thốn mọi chuyện cho nàng. Không rõ chi tiết, nhưng tất cả đều ăn bài thỏa đáng. Nhưng, anh nhìn tư thế của hai người, nó thận có chút, giống những của ông của bà năm 60 tuổi, tự hình đám cưới, có hơi ngốc ngốc, Đừng lộn sộn, hoa sĩ sẽ vẻ không đẹp. Sau hắn không cử động, nhưng lại nhẹ giọng nhắn nhẫn nàng. Cho dù không nhìn nàng, hắn cũng có thể biết từng cử động, từng ánh mắt của nàng nàng cảm giác hôm nay hắn có gì đó không giống ngày thường. nàng nhớ hắn không thích người khác về hắn, lầu tung cả phủ cũng không tìm thấy bân tương dung nào của hắn. nhưng mà hôm nay nàng ngước mắt lên nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn, nàng bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. đột nhiên trong lòng bắn đầu truó to, nhưng chỉ trong nháy mắt trái tim nàng giống như bị vật gì đó đâm vào khiến nó nhói đau. nàng hạo thần. Chàng tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Tại sao lại khiến ta biến đi chàng như vậy? Nếu có một ngày trong sinh mệnh ta không có chàng, chàng hỏi ta phải làm sao đây?